Xin chào các khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương Tập số 96 và Mọi người nghe chuyện này hãy đừng quên like và chia sẻ rộng rãi các video của Phong nhé Bây giờ thì cũng muộn rồi Xin mời các bạn vào nghe tập truyện Trong này mình ấp truyện muộn nên anh em hết sức thông cảm nhé mà Nhiều ngày tới nữa chứ không phải riêng ngày hôm nay Thì Mọi người mà không thức khuya được thì chúng ta có thể nghe ngày hôm sau nhé Và cũng đừng quên like, nghe trước nghe sau thì đừng quên like ủng hộ phòng nhé. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tập truyện ạ. Thế Chí Vương, tập 96. Lâm Phàm nhìn chăm chú phương xa. Ở xa như vậy mà vẫn cảm nhận được khí tức. Có một hơi thở đạo khí xung quanh phóng thẳng vào đám mây trên trời. Hơn nữa không còn chỉ là một nơi mà xem ra khắp tứ phía Đều đang có tranh đấu Thủy hỏa bí cảnh Là một bí cảnh chưa bao giờ bị khai phá hiển nhiên đã rơi vào mắt rất nhiều người Nơi cất xứ bảo bối này Coi như bảo bối có rất nhiều hơn nữa Thì cũng là xói nhiều thịt ít Không đủ để chia sẻ Hơn nữa nguy cơ tứ phía Xem ra cần phải cẩn trọng một chút mới được Sau đó Lâm Phạm đổi theo phương hướng Mấy người Hồng Vân Tiên Tử rời đi Sau khi Lâm Phạm rời đi Hư không rung động Tại chỗ xuất hiện mấy người đàn ông Một người nam tử trong đó hơi nhúng mày Một ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái Vạn bức lão tổ bị giết chết Rất cục ai có bản lĩnh này Sắc mặt nam tử hơi đổi Hơi nghi hoặc một chút Thực lực vạn bức lão tổ Mặc dù không phải là quá mạnh Thế nhưng động thiên ảo diệu Vô cùng quái dị rất khó có thể giết chết được Là huynh thủy hỏa bí cảnh này của cả nhiều kinh người Loại người như là vạn bức lão tổ tham lam vô độ Đá vào tấm sắt bị giết cũng là bình thường Một người đàn ông khác có tướng mạo lạnh lùng Hai có mắt một âm một dương Trong đó âm dương chi khí lưu truyền Phàm phất có thể điên đảo càn khôn chuyển đổi vạn giới Thủy hòa đại đế chính là cường giả vạn cổ Một đời tích lũy của cả nhiều vô số kể Đặc biệt là Chân đế thủy hòa quý giá nhất Nếu như có được chân đế thủy hòa Thì có thể lấy được truyền thừa của thủy hòa đại đế Chúng ta không thể để người khác đoạt đi được Một tên nam tử trong tay cầm quạt giấy nói Tên nam tử này hào hoa phong nhã Thế nhưng ở trên người thời khắc đều tàn ra một cỗ sát ý Cỗ sát ý này mịt mờ vô thường Thế nhưng tia sát ý lại lúc ẩn lúc hiện chấn động tâm thần Khiến cho người ta trầm luôn trong chết chóc vô tận Đoạt mệnh thư sinh Ba người chúng ta đã nói rất rõ ràng Kết bạn mà đi kỳ ngộ kỳ nhìn duyên phận Nếu như ai đâm sau lưng thì đừng trách ta trở mặt vô tình La Nghị lạnh đùng nói Đây là chuyện đương nhiên Được rồi chúng ta đi thôi Lần này trưởng lão Vân Tông đến không ít Thực lực đúng là rất mạnh Có chút vững tay trần cẩn thận mới được Nam Tử có cặp mắt trắng đen rõ ràng hờ hững cười nói Giờ khắc này Lâm Phạm nhìn tình huống bên trong thủy hòa bí cảnh Càng thâm nhập sâu càng có cảm giác Thủy hòa đại đế không hề đơn giản Mở ra bí cảnh thứ nguyên Linh khí thiên địa dày đặc vô cùng đặc biệt là khắp nơi đều có linh thảo. Tuy cấp bậc các loại linh thảo không có cao, nhưng mà đối với Lâm Phàm thì lại có chút tác dụng. Một đường phi hành mà tới, linh thảo khắp nơi cũng bị Lâm Phàm thu gặt. Có lọt nổ vào mắt xanh người khác hay không thì chẳng biết, nhưng mà đối với Lâm Phàm thì bất kỳ thứ gì kể cả cỏ dại đi chăng nữa, khi bỏ vào hệ thống vẫn đều có thể luyện ra thần đan. Lúc này Lâm Phàm nhìn về phía trước, ba người Hồng Vân Thiên Tử, Thiên Vân, Mộc Thanh Đều đứng tại nơi đó Mà xung quanh cũng có một đám người Đều dừng lại nghỉ ngơi Mọi người chú ý có người tới Lúc này trong đám người có một người đàn ông Cảm giác được gợn sóng hư không Nhất thời biến sắc lập tức đề phòng Hắn không nghĩ tới có người Có thể tránh né trà xét của hắn Mãi cho đến tận thời điểm người đó Tới tận nơi hắn mới phát hiện trong hư không rung động Sắc mặt các đệ tử vân tông hưng lại Vô cùng cảnh giác Sau khi bọn họ đi vào Lại bị mất dấu các trường lão Ở bên trong thì hỏa bí cảnh bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một Chỉ sợ gặp phải cường giả Hồng Vân Tiên Tử nhìn người tới Sắc mặt nhất thời vui vẻ Vội vã tiến lên Mọi người không cần kinh hoàng Hắn là bằng hữu của ta Mọi người nghe được lời của Hồng Vân Tiên Tử Thì trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm Thiền Vân và Mộc Thanh nhìn thấy lâm phàm Trong lòng rất vui Đối với thiên Vân mà nói Cái tên này tuy rằng rất thân thiết với Hồng Vân Sư muội Thế nhưng mà người không thể lắm cũng không có chán ghét như lúc trước vì lẽ đó thiên vân đối với lâm phàm cũng chỉ là lúc trước có khúc mắc hiện tại sớm không còn người không sao chứ hồng vân thiên tử không nghĩ tới lâm phàm tới nhanh như vậy các nàng cũng vừa mới gặp lại đồng môn à, không có chuyện gì vạn bức lão tổ này có chút vướng tay chân có điều đã xong rồi lâm phàm nói xong sau đó nhìn về phía những người xung quanh khí tức những người này khác nhau chủng tộc cũng khác nhau Có điều thực lực lại không có thể Cành giới thần thiên vị Cũng có cành giới hoàng thiên vị Có điều tu vi những người này Nếu như gặp phải vạn bức lão tổ Chỉ sợ chúng đã không đổi mấy chưa Vạn bức lão tổ chết rồi Hồng Vân cả kinh Có chút không dám tin Đúng vậy Bị ta giết rồi Vạn bức lão tổ thủ đoạn tuy rằng quá dị Nhưng lại đụng phải ta Là số hắn tận rồi Lâm phàm lạnh nhạt nói vạn bức lão tổ này mặc dù là động thiên cảnh nhưng mà thực lực lại là cũng không phải rất mạnh cái mạnh chỉ là thủ đoạn hồi sinh vô hạn thôi thế nhưng sau khi bị lâm phàm nhìn thấu bí mật này vạn bức lão tổ vẫn phải chết mà thôi trong lòng của hồng vân tiên tử vô cùng khiếp sợ trường lão tông môn chưa từng có thể giết vạn bức lão tổ mà hắn lại giết được thủ đoạn này thực lực quả là kinh người lâm phàm nhìn những trường lão tông môn bây giờ không có khả năng so sánh với nhau những trường lão kia chỉ không có nhìn thấy bí mật động thiên vạn bước lão tổ, bởi vậy sau khi giết vạn bước lão tổ xong cũng không biết hắn có thể dựa vào hắc thiên bức vương để phục sinh. có điều lần đó cũng đã làm cho vạn bước lão tổ bị thương nặng. hắc thiên bức vương ở trong động thiên bị trường lão vân tông giết không còn một mống, chỉ có một con hắc thiên bức vương trốn thoát. cuối cùng thời gian mấy năm mới chậm rãi khôi phục như cũ. hồng vân, bằng hữu này của ngươi lại. Dẫn dắt đội ngũ này là một xu hình vân tông Giờ khắc này nhìn thấy Lâm Phạm Trong ánh mắt lấp lé một tia ánh sáng khinh thường Vị này là nhân tộc tiên kiêu Lâm Phạm Khi ta bị tà minh đuổi giết Trinh hắn đã cứu ta Mà khi gặp phải vạn bức lão tổ Cùng hắn đã mở ra một con đường Để cho ta cùng các xu hình sư tỷ đi trước Lần này mở thủy hòa bí cảnh Ta liền mời hắn đi vào cùng Hồng Vân tiên tử giải thích Lâm Phạm Viện này chính là xu hình của ta Phương Vĩ Phòng Phương sư huynh. Hồng Vân Tiên Tử cũng giới thiệu cho Lâm Phạm Ngưỡng mộ đã đâu Đây là xu hình đồng môn của Hồng Vân Tiên Tử Lâm Phạm vẫn có chút lễ ghi Khách khi nói Phương Vĩ Phòng nhìn Lâm Phạm một chút Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hồng Vân Tiên Tử Thủy Hòa bí cảnh vô cùng quan trọng Không biết rõ ràng Làm sao có thể mang vào Người tốt và người xấu Không phải mắt thường đã có khả năng nhìn thấu được Lâm Phạm khẽ nhúm mày, có chút không vui. Cái tên này đầu óc có phải bị bệnh hay không? Tiểu gia chưa từng đắc tội với hắn, vừa thấy mặt đã muốn gây sự rồi sao? Sư huynh, Lâm huynh hắn đã cứu mạng chúng ta, hơn nữa còn giết vạn bước đáo tổ. Có Lâm Đừng. huynh ở đây, chúng ta cũng có thể có bảo đảm. Vân Thiên đứng dậy nói: Khẩu khí lớn thật. Có hắn ở đây thì chúng ta có thể đảm bảo sao? Thiên Vân người bây giờ cảnh giới cứng cáp rồi. Không đem Phương Sư Huynh đặt ở trong mắt rồi. Một tên đại tử ở bên cạnh Phương Vĩ Phòng đứng dậy khiển trách. Ngụy Thiên Sư Huynh, ý ta không phải như vậy. Thiên Vân nói. Được rồi, nhóm trường lão đều không giết được vạn bức lão tổ. Hắn có bản lĩnh này sao? Ai biết hắn để cho các ngươi rời đi trước. Có thể dùng vạn bức lão tổ mưu đồ bí mật gì hay không? Ngụy Thiên cả vũ lấp miệng em nói. Ngụy Sư Huynh, Ngươi làm sao có thể ngậm máu phun người như vậy? Thiên Vân phản bác. Làm cả, không biết lớn nào. Ngụy Thiên trong nhà mắt đã ra tay, mà Phương Vĩ Phong đứng nơi đó, sắc mặt bình thường, không có ý ngăn cản, hiển nhiên cũng là hướng về Lâm Phạm Thị Uy, để cho anh biết rõ, ở đây ai mới thực sự là người lãnh đạo. Lâm Phạm không ngờ tiết chuyện này sẽ thành ra như vậy tường thần tượng ái ở nơi nào làm sao một lời không hợp liền dạy dỗ đồng mốt thiên vân không phải là nói một câu bình vực mình thôi sao vậy mà lại bị trừng phạt thật quá là bá đạo đi ngụy thiên vân đưa tay lên phát ra khí thế mạnh mẽ trồi về phía thiên vân ngụy sư huynh dừng tay hồng vân thấy ngụy thiên ra tay không chút lưu tình sắc mặt cũng biến đổi liệt không chào cho dù là hư không đến thì cũng đều bị phá tan chứ không phải là nói thân thể máu thịt của thiên vật Thiên Vân thiết cảnh này nội tâm rung động, hay biết đây là sư huynh đang thị uy với mình như thế? Thế những quy định vân tông xâm nghiêm vô cùng, hắn căn bản không dám đánh trả. Cho dù đánh trả thì cũng không phải đối thủ của Ngụy sư huynh. Ngay trong nháy mắt này, Thiên Vân đột nhiên phát hiện một bóng người đứng chắn ở trước mặt mình. Mà Ngụy Thiên nhìn thấy nhân tộc chặn trước Thiên Vân, thì trong lòng cũng liên tục cười lạnh, sức mạnh không khỏi gia tăng, Nằm ngón tay tàn ra một đạo ánh sáng sắc bén. Hướng về phía vai của Lâm Phạm trộm tới Như muốn bóp nát hắn vậy soạt một tiếng Một trận tiếng vang giòn dã vang lên Thế nhưng đây không phải là tiếng bảo vai của Lâm Phạm vỡ vụt Mà là ngón tay của Ngụy Thiên Đang muốn túm lấy bảo vai Lâm Phạm Trong chấp mắt Nằm ngón tay phản phất như là bị sức mạnh Nào ngăn cản, đau đớn Một đạo kim ý xuyên qua từ bảo vai Rơi xuống cánh tay của Ngụy Thiên Máu tươi rớt xuống Bay lả tà trong bầu trời À! một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên thân thể của Ngụy Thiên không ngừng lùi lại tay phải bị một bị vạn kiếm xuyên qua xuất hiện lỗ máu tràng chìm trong lỗ máu này còn có máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài Ngụy người... Ngụy Thiên tức giận nhìn về phía Lâm Thẩm thế nhưng cảm giác đau đớn chỉ đủ để hắn hí lên một tiếng kiếm ý chưa tiêu hùng trừ vẫn ở bên trên cánh tay Thiên Vân Huynh là sư đệ của ngươi người thân đặt sư huynh giáo huấn nắn không gì đáng trách thế nhưng thiên vân huynh là bằng hiếu của ta ở trước mặt ta bắt nạt bằng hiếu của ta đó chính là không xem lâm phàm ta để ở trong mắt lần này chỉ một lần dạy dỗ nhỏ nhỏ cho ngươi nếu như ngươi còn dám làm càn cánh tay này của ngươi ta chém đứt lâm phàm vô cùng khi thế nói lửa giận trong lòng ngụy thiên chảy hừng hực hắn không nghĩ tới tên này lại dám động thủ hơn nữa còn dám đả thương cánh tay mình thế nhưng ngụy thiên biết mình cũng người này có sự tranh đe rõ ràng Nhưng hôm nay có nhiều đồng môn ở đây như vậy, Ngụy Thiên làm sao có thể để mất mặt? Nhân tộc người lai lịch không rõ, trà trộn ở vân tông chúng ta nhất định có ý đồ khác. Mọi người xông đi bắt hắn đi cho ta! Ngụy Thiên giận dữ hét lên. Dừng tay! Hồng Vân ngăn ở giữa hai người. Ngụy sư huynh, hiện tại chúng ta đang ở trong thuy hòa bí cảnh, phát sinh nội đấu không phải là điều sáng suốt. Hồng Vân sư muội, người đây là muốn đứng về phía nhân tộc? Ngụy Thiên tức giận trường nguôi làm sao đồng ý dừng tay như vậy? Cho dù đại sư huynh Liễu Ngân thích người nhưng mà nếu như người không đổi lại, đường trách Ngụy Thiên ta không niệm tình đồng môn. Ngụy Thiên, ta với Liễu Sư huynh không quan hệ gì. Nếu như người không phân rõ đúng sai, bị trưởng lão biết, họ tuyệt đối sẽ không tha trung y. Hồng Vân nói. Ngụy sư đệ, lui ra. Đang lúc này, Phương Vĩ Phong bước đến trước, khí thức lẫm liệt như là núi, ngũ nhạc bình mông quần quấn. Sư huynh, ta trong lòng Ngụy Thiên không phục, muốn tìm chỗ dựa, Lùi ra. Ngữ khí Phương Vĩ Phong bình thường như là nước, thế nhưng Ngụy Thiên đều biết nếu như mình không lùi xuống, chỉ sợ sẽ trọng tức Sư huynh tức giận. Phương Sư huynh, chuyện này hy vọng ngươi làm chủ, hy vọng có thể bài trừ tất cả, đồng tâm hiệp lực, sống sống thật hòa thuận với thủy hòa bí cảnh. Hồng Vân Tiên tử nói, sắc mặt của Phương Vĩ Phong âm trầm bất định. Hồng Vân Sư muội, Người cũng lùi ra đi Sắc mặt Phương Vĩ Phòng âm trầm bất định. Hồng Vân Sư muội, Người cũng lùi ra Sưu Hình Hồng Vân Tiên Tử nhìn thấy biểu hiện của Phương Sưu huynh Thời khắc này trong lòng cũng cảm thấy không ổn Lùi ra Phương Vĩ Phòng chợt quát một tiếng Sóng âm vô hình Khiến cho Hồng Vân Tiên Tử trấn động Đủ loại thủ đoạn này cực kỳ cường hãn. Lâm Phạm như một màn trước mắt biết chuyện này không thể hóa giải bằng mồm được nữa chỉ đã lâm phàm có chút bất đắc dĩ rõ ràng không có chuyện gì lại bị người khác ước kiếp xem ra người hiền bị bắt nạt quả nhiên là thực sự nếu như vừa rồi mình lấy ra tư thế hung hăng tuyệt đỉnh ra sân thì bây giờ đã có một kết quả khác lâm huynh ngươi cẩn trọng một chút phương sưu huynh rất mạnh thiên vân đứng sau lưng của lâm phàm nhỏ giọng nói đồng thời trong lòng vô cùng tức giận bất bình, cho dù là đồng môn sao đã có thể lấy thực được để nói chuyện chứ? Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó bước đến trước, nhìn thẳng Phương Vĩ Phong. người muốn đấu một trận, vậy thì đấu một trận. Lâm Phàm ta chưa bao giờ sợ bất cứ ai. hừ, có căn đảm Ngụy sư đệ tài nghệ không bằng người, không oán trách ai được. thế nhưng Ngụy sư đệ giáo huấn tiểu bối, người là người ngoài lại dám can thiệp. Nếu vậy không đem Vân Tông ta để vào trong mắt Hôm nay ta muốn nhìn một chút Người rốt cuộc nó có bản lãnh gì Dám ra tay với người của Vân Tông chúng ta Phương Vĩ Phong lạnh đồng nói Lâm Phạm Người không nên vọng động Hồng Vân Tiên Tử ngăn cản Lâm Phạm trước mặt nói Lâm Phạm phóng kinh khí ra ngoài Đẩy Hồng Vân Tiên Tử ra một bên Chuyện này đã không liên quan đến cô nương Cô đứng sang một bên nhìn là được Vừa vặn ta cũng thấy ngứa tay Muốn xem thực lực của đệ tử Vân Tông làm sao Có tư cách ở trong thủy hỏa bí cảnh Sống tiếp hay không Lâm Phạm không sợ trời Không sợ đất Làm sao để sợ các loại phế vật này Lời hay ý đẹp không muốn để cứ ép người khác ra tay mới chịu Nhất định chính là thành phần bẩm sinh thèm đòn Những đệ tử khác ở xung quanh giờ khác này cũng rất bất ngờ Bọn họ không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy Chẳng qua hiện nay Là Phương sư Huynh đã ra mặt Bọn họ tự nhiên không có tư cách can thiệp chuyện tới nước này, hồng vân tiên tử cũng đã không có bất kỳ biện pháp nào, không khỏi lùi về phía sau vài bước, trong lòng lo lắng không ít. động thủ ở nơi này, bất kể là ai bị thương, đều là tổn thất cho vân tộc. lâm phạm, xin công tử hạ thủ lưu tình. hồng vân tiên tử biết lâm phạm lợi hại, nếu như giết chết vương sư huynh như vậy, chuyện này thực sự có thể làm lớn, cho dù nàng nói giúp, tông môn cũng sẽ không buông tha cho lâm phạm. yên tâm, ta tự có chừng mực kiên rắc rồi nay mà cũng dám khiêu khích uy nghiêm của ta. Nếu như không có hắn chịu khổ một chút, thật không biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Lâm Phàm khinh thường nói, nói khoác không biết ngực, Người lại dám nói rằng ta là rắc rồi, hôm nay cho dù là ai tới thì cũng không thể nào cứu được mạng chó của ngươi." Trong mắt Phương Vĩ Phòng bốc lên lệ khí chuẩn bị hạ sát thủ. Khóe miệng của Lâm Phàm lộ ra nụ cười lạnh lùng, tu vi của mình là thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Đến vạn bức lão tổ tu vi động thiên cảnh Cũng không định lại mình Cái tình nhãi nháp này dám làm càn trước mặt tiểu ra Nhất định phải đánh cho má người không nhìn ra Chết cho ta Phương Vĩ Phong chợt quát một tiếng Pháp lực toàn thân phun trào Áo bào pháp với giống như là cờ trong gió vậy Trong lúc xuất thủ Thân hình ánh đấp lẻ Pháp lực như là dòng lũ Tụ hợp lại trong lòng bàn tay Trường phong kinh hồn đánh về phía lâm phạm Trong chớp mắt Phương Vĩ Phong thiên biến vạn hóa, xung quanh tất cả đều là thân ảnh, hư hư thực thực, khiến cho người khác không thể nhận rõ đến cùng là người nào là Phương Vĩ Phong thực sự. Đây là vân điện thần pháp, thần pháp tối cao của Tông Môn. Nghe nói khi tu luyện tới cảnh tối cao nhất thì người nhận như là mây, vô hình vô thể, thiên biến vạn hóa. Căn bản không thể phân rõ thật giả. Tính cách của Phương Sư Huỳnh vẫn đã có chút nóng nảy, lại thêm tên nhân tộc này cũng không nhường một chút, dù chỉ một tí. Nếu có thể hạ mình một chút Thì sẽ không có chuyện như vậy thôi Phương Sư Huỳnh tu luyện linh lực Linh vực đã muốn tới cảnh giới Tùy tâm tùy ý động Khoảng cách đến động thiên cảnh đã không còn xa <cười> Cái tên nhân tộc này Có lẽ cũng không hay ho gì Một trường này của Phương Sư huynh Thực đã quá mạnh Căn bản đã đã vượt qua lĩnh vực cảnh Các đệ tử xung quanh cũng thảo luận sôi nổi Đối với Phương Sư huynh Bọn họ hơi than phiền cũng không có dám nói gì khác Phương Sư Huynh rất mạnh mẽ Bọn họ làm sao mà dám ngỗ nghịch Hiện giờ Thế nhưng Lại có một tên nhân tộc có biết trời cao đất rộng kia Hoàn toàn chọc giận Phương Sư Huynh Chỉ sợ hôm nay không phải đứt tay Đứt chân đơn giản như vậy rồi Phương Vĩ Phong là sinh Linh bản thố của cổ thánh giới Từ nhỏ lớn lên ở tại Vân Tông Vĩnh viễn đều là một bộ dáng trong thiên hạ này Lão tử lớn nhất Dù sao sau này có người gia nhập Vân Tông Thực lực có hơn Phương Vĩ Phong Thì chắc chắn vẫn phải nề mặt hắn ba phần sẽ không quá chấp nhận với hắn. Bất quá hiện giờ là ở bên ngoài không có ai ưa cái tính nét của phương vĩ phong. Ngụy Thiên nhìn Lâm Phàm cười lạnh, hắn muốn nhìn xem cái tên đáng ghê tởm này phải quỳ dưới chân phong sư huynh cầu xin thả thứ. Thần pháp của tông môn này có chút thần kỳ. Lâm Phàm nhìn thấy biến hóa của phương vĩ phong có chút hiếu kỳ với thần pháp này. Muốn biết một tông môn có cường đại hay không thì cần nhìn kỹ công pháp đệ tử bên dưới. Thần pháp của tông môn này Theo như Lâm Phạm nhận định thì đúng là bất phạm Người nhẹ như mây Nhìn nhất là thực thế Nhưng kỳ thực lại không có Như mây như khói Thần bí khó lượng Thay đổi liên tục Thiệt giả khó vật Ngay khoảnh khắc đó Phường Vĩ Phòng xuất hiện ở phía sau Lâm phàm Mang theo một trường vô cùng uy lực Đánh tư gáy của Lâm Phạm Ý của quán là muốn đánh Lâm phàm thành ngớ ngẩn Cẩn thận Hồng Vân tiên tử lo lắng trận đấu so tài này nàng căn bản không muốn nhìn thấy. đặc biệt là khi thấy phương phương sư huynh hạ độc thủ, nàng lại lo lắng lâm phàm bởi vì thù hạ lưu tình mà chúng phải độc thủ của phương sư huynh. chết đi. khóe miệng phương vĩ phong lộ ra nụ cười giữ tợn. tên đáng ghét này, dám can đảm đối nghịch với lão tử, vậy lão tử sẽ đánh hắn đến tàn phế mới thôi. lâm phàm đưa lưng về phía phương vĩ phong cười nhẹ. thần pháp thần kỳ có năng lực như thế nào? ở huyền hoàng giới. Lâm Phàm kia cũng là người ở bên trong sinh tử đi ra Mỗi một trận chiến Người nào mà không kinh thiên động địa Mạo hiểm vạn phần Nếu hắn dễ đánh bại như là Phương Vĩ Phong tưởng, Thì có lẽ bao nhiêu năm qua Đúng là sống uồng rồi Ngày lúc này Lâm Phàm xoay người nâng nhẹ tay lên Vươn một ngón tay ra Ngón tay này bình thản vô thường Không có một tia lực lượng gợn sóng Nhưng một màn tiếp theo Lại nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người Những người xung quanh rụi rồi lại rụi Cứ tưởng mình bị hòa mắt Một trường vô cùng cường đại đó của Phương Sư Huynh Thế nhưng lại bị một ngón tay nhẹ nhàng Vươn lên này chặn lại Nhất trì tịch diệt Trước mắt Từ trung tâm ngón tay phát ra từng đạo gợn sóng Xoạt một tiếng Hư không xung quanh phẳng phất như là bị giáng xuống Một đòn nghiêm trọng Giống như là một tấm gương không ngừng đứt ra Hóa thành một từng mảnh vỡ nhỏ Sắc mặt của Phương Vĩ Phong biến sắc Ở trong mắt hắn lộ ra vẻ hoàng rợ Hắn đột nhiên phát hiện Một trường lực cường hãn này của hắn giống như là bị một vách tường chặn lại Mà trên ngón tay vẫn truyền đến một cỗ lực lượng không thể ngăn chặn Không ngừng phá đát hư không Đến cả cánh tay của hắn cũng như là muốn vỡ nát. Đám giận Phương Vĩ Phong nổi giận gầm lên một tiếng Muốn thoát ra Nhưng một trì này có sức hút vô tận Bám chặt vào lòng bàn tay của Phương Vĩ Phong Cho hắn có dùng bao nhiêu sức thì cũng không thể dãy ra được Lâm Phạm lạnh nhạt nói Người năm lần bày lượt khiêu khích ta Vốn là ta nên giết người Nhưng vì người là sư huynh của Hồng Vân Tiên Tử Nên ta sẽ tha tội chết cho ngươi Chẳng qua cũng phải để cho người biết nhớ kỹ một chút Phá Lâm phàm khẽo quát một tiếng Một luồng yên diệt chi lực xuất hiện Bàn tay của Phương Vĩ Phong Hóa thành từng đợt từng đợt cho bụi điêu tán vào bầu trời Một tiếng kêu thảm thiết vàng lên Phương Vĩ Phong giống lên Hạ thủ lưu tình Hồng Vân Tiên Tử vội nói Lâm phàm búng ngón tay một cái Cơ thể của Phương Vĩ Phong giống như là đạn pháo Đột nhiên bay đi Rồi ngã trên mặt đất Phun ra một ngụm máu tươi Chúng đệ tử xung quanh trợn mắt há mồm Khi nhìn thấy một màn trước mắt Sắc mặt vô cùng tái nhật Bọn họ không nghĩ tới Người vô cùng cường hãn như là Phương sư huynh Thế nhưng đối phương chỉ cần dùng một ngón tay Là có thể chân áp rồi ngụy Thiền run rẩy chân tay Hắn đột nhiên phát hiện tên nhân tộc ở trước mắt này Thực sự là quá kinh khủng Phương Vĩ Phong tức giận gào thiết ở trong mắt trần gặp vẻ khó tin nhưng chỉ trong một thời gian ngắn ánh mắt khó tiền ấy đã biến thành phẫn nộ oán hận cả ánh mắt đó bắn về phía lâm phàm như là có huyết hải thâm cứu đáng giận người để dám hủy giật bàn tay ta ta muốn giết ngươi phương vĩ phòng giống giận đừng có tìm chết như thế chứ ta giữ lại một mạng này cho ngươi chỉ là do để mặt hồng vân thôi nếu người không biết tốt xấu thì ta sẽ không phiền tiễn người đi gặp tổ tiền đầu đấy lâm phàm hừ lại một tiếng ta muốn người chết Phương Vĩ Phong hai mắt đỏ ngầu hiển nhiên đã đã bước vào trạng thái hóa điện Được rồi Phương Sư Huynh Hồng Vân Tiên Tử nói Cút Phương Vĩ Phong điên cuồng giận dữ ết lên Thân thể chấn động Nỗ lực Một cỗ lực lượng bá đạo đột nhiên bùng phát Vân Điện Tri Lực Hồng Vân Tiên Tử không nghĩ tới Phương Sư Huynh Thế mà lại thi triển bí pháp Vân Điện Tri Lực chính là cái võ công trí cao Bào quát chúng sinh Vô số người trong thiên hạ đều muốn học Nhưng lại không học nổi phốc một tiếng hai ngụm báu tươi phun ra ngưng tụ trước mặt của Phương Vĩ Phong biến thành đủ loại hình dạng cuối cùng hình thành một cây trường kiếm màu đỏ cây trường kiếm mềm mại kho năm giữ ở trên mặt trên thân kiếm trôi nổi một pho tượng vân hoàng tôn lên sự bá đạo uy nghiêm của vị vân hoàng kia khi tức lẫm liệt chiếu khắp thiên hạ Phương Vĩ Phong cầm vân hoàng kiếm ở trong tay ngay lập tức hợp lại làm một với vân hoàng tiến thêm về phía Lâm Phàm thân kiếm chấn động hơi thở hồn hên khi tức phát ra cực kỳ hung bạo, thề phải cho Lâm Phạm táng mạng tại đây. Lâm Phạm lạnh nhạt đứng ở nơi đó nhìn thấy khuôn mặt bức thiết của Hồng Vân Tiên Tử liền gật đầu nhẹ, vẫn chỉ là giữ lại mạng cho tên này nhưng mà không thể tha thứ đơn giản được. Lâm Phạm khép hai ngón tay lại, một đạo linh khí vần quanh hai ngón tay, ong một tiếng, một trận âm thanh ong ong truyền tới, thân ảnh của Lâm Phạm trong nháy mắt liền biến mắt. Quang mất. Quang bất lưu thu, trong chớp mắt, thiên địa đã trở lại bình thường. Không có bất cứ dao động gì Một ánh hào quang chợt lóe lên Ha ha ha Phương Vĩ Phong cười ha ha Hắn vừa mới cảm giác được vân hoàng kiếm Đâm qua thân thể của đối phương Người đang cười cái gì Nhưng ngày lúc này lại có một thanh âm truyền tới Sắc mặt của Phương Vĩ Phong đột nhiên thay đổi vẻ mặt đầy vẻ không dám tin Người... Người làm sao có khả năng Phương Vĩ Phong không thể tin được tất cả những thứ này Rõ ràng là có cảm giác đã đâm thủ được hắn Nhưng mà tên này vì sao vì sao còn sống nhưng vừa lúc đó bên trong đám đệ tử cũng truyền ra từng trận âm thanh hoảng sợ của một cô gái đồng thời còn có một tiếng cười cùng với tiếng thảo luận của một đám đệ tử đột nhiên phương vĩ phong cảm thấy cả người lạnh lẽo khi cuối đầu nhìn thấy được thì sắc mặt cũng nhất thời đại biến cảm thấy hồ thẹn phẫn nộ điên cuồng cừu hận không nghĩ tới thứ đồ chơi kia của phương sư huynh lại giống như là củ lạc vậy đây là lần đầu tiên ta gặp đây ngay lúc này trong thiên địa chuyển đến âm thanh của lâm phàm nhưng thanh âm này đối với phương ph phương vĩ phong thì nó lại mang ra sự nhục nhã vô cùng phốc một tiếng phương vĩ phong không chịu được phun máu đầy trời đinh chúc mừng Quan bất điều thu thăng cấp thăng liên tục hai cấp thực sự làm cho lâm phàm vui mừng có một điều mà lâm phàm không ngờ tới chính là tuyệt kỹ này lại mạnh như vậy ngay cả lâm phàm cũng không biết mình đã cởi quần áo của phương vĩ phong ra bằng cách nào Khi đám đệ tử xung quanh nhìn thấy Phương Sư Huynh chân như là nhộng, thì cả gương mặt bọn họ liền ngần ngơ Thậm chí một ít nữ đệ tử rất có hào cảm với Phương Sư Huynh khi nhìn thấy cái đồ chơi nho nhỏ như hạt đậu ở trong đũng quần hắn, thì mỗi người đều đổ ra vẻ ghét bỏ. Tất cả hào cảm ở trong lòng giờ đã biến mất không còn sót thứ gì nữa. Muốn giành tiếng hay là muốn thỏa mãn sung sướng, dĩ nhiên là phải chọn cái sau rồi. Bất quá khi mọi người phát hiện Lâm Phàm nhìn về phía bọn họ, từng người từng người đều mãnh thiệt run rẩy, vạn phần lo sợ bọn họ biết phương sư huynh trần như Nhọc tuyệt đối là do nhân tộc này làm ra khủng bố thực sự là quá khủng bố trong nhà mắt quần áo đều bị cởi sạch loại thủ đoạn này nếu như sử dụng ở trên người của bọn họ thì sẽ khủng bố cỡ nào đấy Mà cũng là bởi vì chiêu này của lâm phàm đã làm cho không ít nữ đệ tử dâng lên nỗi sợ hãi nếu như trọng giận đối phương rồi bị lột sạch như là phương sư huynh thì quá là khủng khiếp hồng vân cũng có chút bất đắc dĩ trừng mắt nhìn lâm phàm Nàng không nghĩ tới Lâm phàm lại ra một chiêu biến thái như vậy Nàng biết thực lực của Lâm phàm so với Phương Sư huynh Mạnh mẽ hơn rất nhiều Thế nhưng lại không nghĩ tới Hắn lại có cái chiêu thức cường đại như thế kia Hồng Vân Nơi đây không thích hợp ở lâu Chúng ta cùng nên xuất phát đi Lâm phàm cẩn thận suy nghĩ một chút Thì không nên dùng quăng bất lưu thù Nhất là dùng ở nơi đông người Một chiêu này hơi khiếm nhã Lần sau phải lựa chỗ vắng rồi dùng Có điều dùng thì cũng đã dùng rồi Thôi cứ mặc kệ nó Coi như là trừng phạt tội láo sợ của cái tên này Đám đệ tử vừa rồi đang vây quanh người Của phòng Phương Vĩ Phong Đều thành thành thực thực Đứng ở một chỗ không dám có bất kỳ hành động nào Được Thân thể Hồng Vân Tiên Tử khẽ run lên Trong lòng vẫn còn hơi sợ Lâm phàm Bởi vì một trưa vừa rồi thực sự là Quá là biến thái Căn bản không có cho người khác cơ hội phản ứng Phương Sự Huỳnh mặc dù không mạnh như là Lâm phàm Nhưng vẫn là một nhân vật cường hãn Thế nhưng lại bị lột sạch quần áo đến cả cơ hội che chim cũng không có. Nếu như là Lâm phàm làm thế với nàng. Thì hàng họ gì của nàng cũng lộ ra hết. Giờ khắc này. Trong lòng Thiên Vân phấn chấn không thôi. Hắn không nghĩ tới thực lực của Lâm phàm lại mạnh như vậy. Nhưng nghĩ đến. Nếu như là trở lại tông môn. Phương xu hình phát tiết ở trên người quán. Thì lại trở thành bi kịch rồi. Có điều Thiên Vân cũng không có nói gì. Ở trong tông môn. Mặc dù chịu khổ một chút. Nhưng ít ra sẽ không có nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ lại có thể nhìn thấy bí mật nhỏ của phương sư huynh thiên vân cũng thấy đáng giá thì ra cái đó của phương sư huynh chỉ bé như là hạt đậu thôi tin tức này chỉ cần trở về tông môn thì lẽ sẽ truyền đi rất xa đám người lâm phàm tiếp tục chạy đi dọc theo đường cũng gặp không ít sinh linh những sinh linh này không thuộc bất kỳ chủng tộc nào hết thầy đều là do sinh linh thuần túy của thủy hỏa bí cảnh thay nhánh ra mà trong quá trình phi hành lâm phàm nhìn thấy ở bên trong một cái khe có một người khổng lồ Một đầu sáu tay Cùng với một người khổng đồ khác đang chém giết đẳng nhau Nhưng ngay trước mắt Hai người khổng đồ này liền bị kiếm ý của Lâm Phạm chém chết Tinh thần khí hùng hậu rung nhập vào bên trong yêu thành Giúp tăng cường sức mạnh của nó Mọi người nhìn xem Phía trước có một cánh cửa cực lớn đang mở ra Bỗng nhưng thiên vân chỉ về phía xa nói. Lâm Phạm nhìn theo Quả nhiên ở phía xa có một cánh cửa cực lớn Gần nghìn trượng. Có điều lúc này ánh cánh cửa cực lớn đó mở ra bở bên trong nó là một cái vòng xoáy to đến màu đỏ lam trong này phải chăng là lăng mộ của thủy hòa đại đế hồng vân tiên tử mở miệng nói lâm phạm không biết vòng xoáy này đến cùng là thông tới chỗ nào sau khi quan sát thì thấy trên cánh cửa lớn được điêu khắc rất nhiều đồ án thần bí cùng với phù văn đặc biệt là hai người khổng lồ ở trên đó được tới sự chú ý của lâm phạm một đỏ một lam hai người khổng lồ này trông rất sống động Hai người khổng đồ này chẳng lẽ là thủy hòa đại đế khắc đến sao Trong đồng của Lâm phàm có chút nghi hoặc Hai người khổng đồ này tôi nói chỉ là hình khắc vào đá Thế nhưng lại có một toát đền khí tức cường hạn Nơi này Có lưu lại ký hiệu của các trường lão Lúc này Hồng Vân đang thăm dò Bên trong vội vàng hô. Đám người Lâm phàm hạ xuống vào đất hỏi Ký hiệu gì Các trường lão đã giao đối với người khác Và đã tiến vào bên trong lăng mộ. Hồng Vân tiên tường nói Lúc này ở trước mặt đám người lâm phàm Chỉ có hai con đường Một cái chính là đi vào Một cái khác chính là bỏ đi Lần này cũng là do chúng ta bất cẩn rồi Không có tới vừa mới ra Mở ra thủy hòa bí cảnh Lại bị vô số cường giả chú ý Chúng ta có thể sống đến bây giờ Cũng đã là chuyện cực kỳ may mắn rồi Hồng Vân tiên tử nói Mặc dù bọn họ đều có tu vi thần thiên vị Thế nhưng những cường giả kia Có thể ở các trường lão đánh đến bất Phần thắng bại Thì dĩ nhiên ít nhất là thần thiên vị tầng 4 Tầng 5 Nếu như gặp phải những cơn giả này Trong mắt điền có thể bị bọn họ chém chết Hồng Vân tin tử Nhìn về phía mọi người rồi nói Các vị đồng môn Ở bên trong nguy cơ trùng trùng Nếu có ai không muốn đi vào Có thể trốn được chờ các trường lão đi ra Rồi cùng rời khỏi nơi này Mọi người hai mặt nhìn nhau Hồng Vân sư tỉ Tỉ đã nói Cơ duyên là do trời Nên nghe thông bệnh trời Lần này có thể tới bí cảnh thùy hòa Đã là một loại cơ duyên Ta muốn vào xem có thể gặp phải cơ duyên của mình hay không Một thiếu niên có khuôn mặt vuông vức Ở trong mắt lấp lé khát vọng Có thể trở nên mạnh hơn Cơ duyên trong thủy hỏa bí cảnh Đếm không xuể. Nếu như không thử một lần Thì sẽ là tiếc nuối cả đời Đối với mọi người thì dù sao đã là tới đây Nếu như không thử một chút Thì tuyệt đối là không thể an lòng mà về được Tốt Nếu đã như vậy Thì chúng ta liền đi vào Ở bên trong này sinh từ trời định cả về líe an toàn làm trọng, hồng vân tin tưởng nói. lông mày của lâm Phàm nhíu lại, phương xa có vài đạo khí tức mạnh mẽ đang kéo đến. mau đi vào thôi, lại có người đến rồi. lâm phạm nói, đi. mọi người không do so dự nhiều, lập tức đi vào bên trong vòng xoáy kia. trong chớp mắt, mọi người đều biến mất. một màu đen kịt ở trước mắt làm cho lâm Phàm phải trợn đôi mắt tìm kiếm những người khác, lại phát hiện ra xung quanh không có một bóng người. Lâm Phạm phát hiện nơi này giống như là một cung điện dưới lòng đất, mà địa cung này cực kỳ rộng rãi, thậm chí là không thể đáy. Ở trong cung điện dưới đáy đất này dựng lên rất nhiều tượng đá cao lớn, những tượng đá này trông rất sống động, tay cầm binh khí, xem ra hết thảy mọi người tiến vào đều bị phân tán đến nhiều nơi. Đây cũng là một cơ hội hiếm có, trước tiên cần phải tìm bảo tàng của Thủy Hòa Đại Đế. Lâm Phạm không có bất cứ do dự gì, vụt lên từ mặt đất bay về phía xa. Ngay lúc đó, Lâm Phàm biến sắc. Có một bóng đèn đầy sát ý đi tới từ phía trước Thời điểm mà Lâm Phạm thấy rõ mục tiêu liền phát hiện Cách tượng đá có chút cao đớn kia Chẳng biết đã chuyển động từ lúc nào Hai trong mắt nguyên bản trống rỗng của những tượng đá này Bỗng nhiên hiện lên lửa cháy hờ ngực Bình khí trong tay vào lúc này cũng bổ tới hướng Lâm Phạm Thạch đầu cự nhân cao cỡ trăm trượng Phát ra khí thức uy mãnh Tay cầm một cây bố to chém xuống một cú sát đánh từ hư không Âm một tiếng Thân hình Lâm Phạm lên tránh khỏi đòn này lực phá hoại của cái tên khổng lồ kia khiến hắn cũng phải nghe ngạo nhìn chân chối sức mạnh lớn thật mà đất của thủy hỏa bí cảnh bị một bố này chém xuống nứt ra một vực sâu không thể đáy cơ thể của lâm phàm giống như là một con linh xà lấp lẻ bên cạnh cái tên khổng đồ ở trên ngón tay phát ra ánh sáng giáng một đòn lên đỉnh đầu của thạch đầu cự nhân dưới một cỗ sức mạnh tràn ngập tính hủy diệt thạch đầu cự nhân ánh mắt hóa thành cho bụi tan vào không khí Đinh. Chúc mừng đánh chết khối lỗi cự nhân thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh. Đinh, kinh nghiệm tăng lên 50000. Đinh, chúc mừng thu được bùa chú khôi lỗi cự nhân. Bùa chú khôi lỗi cự nhân có thể triệu hoán một khối lỗi cự nhân tu vi thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh chiến đấu vì mình. Lâm phàm vút vút bùa chú xám cho, tâm từ cũng đã bắt đầu truyền động. Khôi lỗi cự nhân lại tại thần thiên vị tầng 2 này, mặc dù là tu vi lĩnh vực cảnh nhưng mà vẫn chưa hoàn chỉnh chỉ có sức mạnh ở tầng hai lĩnh vực cảnh mà thôi. San san. Ngày lúc này một trận tiếng vang truyền vào tai của Lâm Phàm phía trước có một tên thạch đầu cự nhân khác không ngừng đai động vô số hòn đá rơi xuống. Lại là chuyện gì đây? Trong lòng của Lâm Phàm vận phần kinh ngạc không biết ở chỗ này rốt cục là đã xảy ra cái chuyện gì. Không thể đánh mãi với những tên khổng lồ này được nhất định phải tìm đường đi ra khỏi nơi đây. Trong nhà mắt khi Lâm Phàm suy nghĩ ở trong đầu Thì chỉ xích thiên nhai phát ra tiếng động Ở trong trước mắt thân ảnh của Lâm Phạm xuất hiện cách đó Kha xa trăm trượng Nhưng lại không tiến đến được nữa Bởi vì trước mặt có một nguồn sức mạnh vô hình Ngăn cản chân của Lâm Phạm Nguồn sức mạnh này ôn hòa như nước Thế nhưng lại vô cùng cứng rắn Lâm Phạm đánh một quyền vào bức tường vô hình ấy Trong nháy mắt tạo nên vài gợn sóng Sau đó khôi phục lại như thường Không thể có một chút động tĩnh nào Tình hình trước mắt này của lâm phàm có chút kinh ngạc sức mạnh của một quyền này hắn là người giỏi nhất nhưng khi đánh vào tầng bình phong vô hình ấy chỉ có thể tạo ra vài gợn sóng đây rốt cục là thứ đồ chơi gì ngay lúc đó thạch đầu cự nhân mới vừa đi vào kia lại tiếp tục đánh về phía lâm phàm thần tiên vị tầng ba động thiên cảnh khi lâm phàm nhìn thấy thạch đầu cự nhân này thì cả khuôn mặt đều gương trọng lăng bộ này của thủy hòa đại đế chẳng phải sẽ là muốn đẩy người khác vào chỗ chết sao nhưng trong nh mắt, khi thạch đầu cự nhân này xuất thủ, Lâm Phàm liền vui vẻ trong lòng. Thạch đầu cự nhân này mặc dù là thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh, thế nhưng lại không có tu luyện thành động thiên. Lâm Phàm nở nụ cười, không có động thiên thì ở trong mắt của Lâm Phàm nó chỉ là một con cọp giấy mà thôi. Thân hình Lâm Phàm lóe lên, tốc độ thật nhanh, vượt qua tất cả. Mặt Nhật Thiên tai thần quyền trong nh mắt nổ ra, cú đấm này mang theo uy lực như là tận thế đánh xuống, đập trên người của tên khổng lồ. Soạt một tiếng, Đinh, chúc mừng đánh chết thạch đầu cự nhân thần thiên vị tầng 3 động thiên cảnh Đinh, kinh nghiệm tăng đến 100.000 Đinh, chúc mừng thu được bùa trú cô lỗi cự nhân Không có tu thành động thiên Cho nên kinh nghiệm được thêm ít như vậy Hơi có chút đáng tiếc Lâm tham cảm thấy đáng tiếc Kinh nghiệm tăng đến quá ít Tất cả những thứ này đều do Thủy Hòa Đại Đế làm ra Nhưng mà Thủy Hòa Đại Đế này chẳng lẽ là ăn no rừng mỡ Không có việc gì làm tạo ra những tên thạch đầu cự nhân để làm gì? trong một không gian đơn độc khắc thiên vân chém chết thạch đầu cự nhân đầu tiên tên thạch đầu cự nhân này có tu vi thần thiên vị tầng một chân pháp cảnh rốt cục nơi này là địa phương nào thực lực của những tên khổng lồ này thực sự là quá mạnh mà thiên vân xem xét tình huống xung quanh ở trong lòng cũng không khỏi có chút lo lắng không biết những người khác thế nào rồi Nhưng ngay thời điểm khi Thiên Vân quyết định biện pháp rời khỏi nơi này Thì lại xuất hiện thêm một thạch đầu cự nhân Thần Thiên Vị Tầng Hải Thiên Vân cảm nhận được sức mạnh to lớn của thạch đầu cự nhân Vô cùng sợ hãi Chẳng lẽ là thực lực thực sự phải bỏ mạng ở đây sao? Nhưng mà vào lúc này cũng không còn cách nào khác Chỉ có thể mạnh mẽ đánh bại nó Thạch đầu cự nhân này mặc dù không có tu luyện lĩnh vực Thế nhưng đối với Thiên Vân thì nó là một cường giả khó có thể địch lại được Thạch đầu cự nhân đánh trúng thiên vân Mặt hắn nhất thời đen như là màu đất Hắn biết mình các cái chết không xa rồi Nhưng mà vào chính thời điểm Một quyền của thạch đầu cự nhân đánh vào trên người thiên vân Phía sau hắn lại đột nhiên xuất hiện Một cái hố đèn hút hắn vào Người không có tư cách tiến vào lăng bộ đại đế Đi ra ngoài đi Thạch đầu cự nhân trong nhà mắt thu tay lại Trở về chỗ cũ Lần thứ hai tiến vào giấc ngủ say Ta sẽ trở lại thiên vân nghe được lời này của thạch đầu cự nhân Liền cảm thấy vô cùng đau Không nghĩ tới mới vừa vào đến nơi Đã cứ như vậy mà đi ra Khu vực này lại khôi phục sự yên tĩnh chỉ cào vô thượng Chạm phá hư không Vô cực kiếm ý Lâm Phạm dơ tay lên Lấy trường nam kiếm Chém về phía thạch đầu cự nhân Những thạch đầu cự nhân vô cùng vô tận này Đã khiến cho Lâm Phạm cảm thấy khó trời Hơn nữa mỗi một lần đánh chết Một thạch đầu cự nhân liền sẽ ra tay tới một con thạch đầu cự nhân khác mạnh hơn Điều đáng vui mừng Ở đây chính là Những thạch đầu cự nhân này mặc dù có sức mạnh Nhưng lại không có kỹ xảo Bởi vậy Lâm Phạm tạm thời xử lý chúng được Không có nhiều phiền phức cho lắm Nhưng theo cảnh giới càng ngày càng cao Của thạch đầu cự nhân Tuy không có tu vi Tuy không có tu luyện được những kỹ xảo cảnh giới Tương xứng nhưng cũng khó giải quyết Đinh Chúc mừng đánh chết thạch đầu cự nhân Thần thiên vị tầng 4 bất tử cảnh Đinh Kinh nghiệm tăng cường 150.000 điểm Đinh Chúc mừng thu được bùa chú khổ lỗi cự nhân sau khi chém chết thêm một thạch đầu cự nhân, lâm phàm thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lâm phàm cũng bị những thạch đầu cự nhân này làm cho phát hỏa. Ngờ đã anh muốn xem xem, thủy hỏa đại đế còn có thể làm ra cái thứ đồ chơi gì nữa? sạt một tiếng, thanh âm thức tình thạch đầu cự nhân truyền đến lần thứ n, lâm phàm đã bắt đầu chửi má nó. đây là cái quái gì vậy? cuối cùng đã xong chưa? đã ba lần rồi, làm người thì cũng không thể quá đáng như vậy chứ? chẳng lẽ thực sự coi tiểu gia ta là siêu nhân sao? Mẹ kiếp quá đáng rồi đấy Lâm Phạm trật quát một tiếng Không đợi thạch đầu cự nhân này động thủ Đã trực tiếp ra tay Hai đạo kiếm khí xoay tròn Đánh tới vị trí của thạch đầu cự nhân Sau đó Lâm Phạm không chút do dự Lấy bùa chú ra sử dụng Trong nhà mắt liền có bốn thạch đầu cự nhân xuất hiện mãnh diệt Nhào tới Muốn đánh nhau sao ai sợ ai chứ So đấu pháp lực chứ gì Tiểu ra trời chết người Pháp lực của Lâm Phạm dưng trào ra Một tay che trời nằm ngón tay Đánh về phía cái đầu to lớn của thạch đầu cự nhân Giống một tiếng Thạch đầu cự nhân đổi giận gầm lên một tiếng Sức mạnh phun ra Bốn con khôi lỗi cự nhân không thể đi tới bên cạnh nó Ở trong nhà mắt đền bị đánh tan thành mảnh vỡ Lâm Phạm thấy vậy Thì không chút do dự Phá Yêu Thành cùng với Phi Thiên Đột nhiên nện trên người của thạch đầu cự nhân Âm một tiếng Lúc này Lâm Phạm cảm thấy áp lực lớn Khi tức liên tục tăng lên Phá diệt nhất kích Lâm Phạm triển khai toàn bộ công pháp, hết thể hạt giống Trần Pháp trong nháy mắt vận chuyển một nguồn sức mạnh bùng nổ ra vô cùng ánh sáng oanh kích về phía Thạch Đầu Cự Nhân. Hạt giống Trần Pháp rời rất nhanh, từng vị linh tinh công pháp uy nghiêm vô biên triển khai các loại tuyệt kỹ mênh mông oai hùng che lấp bầu trời. Ở một tiếng, Thạch Đầu Cự Nhân gặp phải công kích liên tiếp như vậy thì không ngừng tan vỡ. Đinh, chúc mừng đánh chết Thạch Đầu Cự Nhân, Thần Thiên Vị Tầng Ngang Nguyên Thần Cảnh, Đinh kinh nghiệm tăng đến 200.000 đinh chúc mừng thu được bù chú khôi lỗi cự nhân lâm phàm thở hồn hển hết sức rồi đứng ở đừng đến nữa nếu như còn đến nữa thì tiểu gia thực sự là tiểu đấy những thạch đầu cự nhân này tuy rằng chỉ có sức mạnh nhưng mà khi sức mạnh đến độ nhất định coi như là không có tu luyện thành kỹ năng thần diệu của cảnh giới thì lâm phàm vẫn rất vất vả thời khắc này lâm phàm cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu như thiên vân chẳng lẽ cuộc kiêu chiến này không bao giờ kết thúc Đến cuối cùng hắn không đấu lại địch Rồi bị những thạch đầu cự nhân này giết chết thì phải làm sao Mà ở một khu vực khác Hồng Vân Tiên Tử Tuy rằng Tu Vi chỉ ở thần thiên vị tầng 1 chân Pháp Cảnh Thế nhưng lại có thể khiêu chiến đến thần thiên vị tầng 3 Động Thiên Thành Đáng tiếc chỉ có thể tới đây Bị sức mạnh của thạch đầu cự nhân Nghiền ép Hồng Vân Tiên Tử cũng bị thạch đầu cự nhân này Cho một quyền oanh kích Nguyên bản Hồng Vân Tiên Tử cho rằng Phải bỏ mạng ở đây Thế nhưng chớp mắt khi đang bị thành đầu cự nhân oanh kích, nàng cũng bị một cái hố đèn hút vào. khiêu chiến thành công, tiến vào lăng mộ thủy hòa đại đế. đến đây, tiểu gia không sợ các người, có bản lĩnh thì tới đây. cả rắc hành cho không tới là đồ rùa đèn. lâm phàm nhìn thành đầu cự nhân ở trước mặt, tức giận đến mức gầm thét như điên. quá đáng, thực sự là rất quá đáng, quá đáng lắm luôn đó. cái gì mà thủy hòa bí cảnh, hoàn toàn chính là lừa đảo, phản đối chơi kiểu đa cấp liên tục không ngừng có còn vết nhục hay không đây à, chắc mình suy nghĩ tuần này đi nhá Tầm này hơi ngắn một chút anh em thông cảm xin chào